Hello, xin chào tất cả các đậu hủ, chào mừng các đậu hủ đã quay trở lại với kênh Bách Audio Thì tiếp tục hôm nay bác xin gửi đến các đậu hữu tập 27 của bộ truyện dài kỳ trường sinh đạo Tác giả là Nhâm Ngã Tiếu qua giọng đọc của mình là Bách Audio Thì nhắc sơ lại ở cuối tập trước Thì um, hoàng đế của đại cảnh Khương Tử Ngọc lúc này đã triển khai ra là định uh, uh, chiến tranh rồi Nghĩa là hắn đã chờ đã hết nổi rồi, bây giờ hắn muốn uh, chiến tranh rồi Mà về phần thì à, Khương La con trai của hắn ở Hiền Thánh Động Thiên Thì không biết lý do gì mà sư phụ của hắn là Tứ Hải Thánh Hiền Đã chết rồi, còn đầu thai nữa à, Bây giờ thì không biết Khương La như thế nào à, Và ở tập trước thì à, Khương Trường Sinh đang định dùng giá trị hương quả để mà diễn tón cho hắn Rồi, vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào Bác xin mời tất cả các đậu hữu cùng với mình Đến với tập 27 của Bộ truyện Giày Kiền Trường Sinh đậu từ trước mắt thì giá trị hương quả quá hắn là 3 triệu 80 nhìn xem giá trị hương quả bây giờư trường sinh hài lòng cười một tiếng Ê, thật sự là giàu cố quá mà trong lòng quá hắn vận dụng giá trị hương quả để mà hỏi thăm Ta muốn biết Khương La hôm nay công mình khỏe hay không. Cần tiêu hao 400 giá trị hơn quả có tiếp tục hay không? 400 giá trị hơn quả? Ít nhất đã đi tới thần tâm cảnh rồi, thậm chí đã tiếp cận thần nhân cảnh. Mạnh Hà đã rất nhiều năm trước công lực tăng nhanh như gió cũng mới có giá trị hơn quả là chỉ 500 mà thôi, mà trước khi chết chính là thần nhân hàng thực giới thật. Khương Trừng Sinh thấy Khương La lớn lên vững chắc như thế, vốn định lựa chọn là không, nhưng nghĩ lại Thực lực mạnh không có nghĩa là cuộc sống trải qua tốn. Được rồi, hôm nay vì tôn nhiên của mình phải lại một lần. Khương trực sinh yên lặng lựa chọn là có. Tạm thời vẫn là khỏe mạnh trước mắt đi theo một tên võ giả thần bí tập võ. Ta muốn biết cái việc võ giả thần bí kia cảnh giới là gì? Cần tiêu hao 5.000 giá trị hương quả có muốn tiếp tục hay không? Không. Mạnh như thế sao? Khương trực sinh lập tức yên tâm. Năm giá trị hương quả ít nhất cũng là kim thân cảnh Đi theo cao thủ như thế Khương La Tất nhiên là an toàn trừ Phi là cái tên cao thủ thần bí kia tổn thương hắn mà thôi Coi như là tổn thương thiền nam địa bắc Khương Trường Sinh tạm thời cũng không giúp được gì Chỉ có thể hướng chỗ tốt mà suy nghĩ Ánh mắt của Khương Trường Sinh lại nhìn về phía Khương Tiễn Tồn nhiệt của hắn rất nhiều Nhưng chân chính được hắn sủng ấy chỉ có hai người Nhất là Khương Tiễn Đứa trẻ này được hắn chế tạo riêng công pháp, được mang theo bên người hắn mình lớn lên, trang đút thần binh, xây dựng ra con mắt thứ ba. Hắn hy vọng Khương Tiễn về sau có thể trở thành người gánh giác cho Khương Gia. Bất quá trở thành người gánh giác cho Khương Gia, điều kiện tuyên quyết là chớ có đi đường rẽ. Về sau Khương Trường Sinh phụ trách chủ nhà, Khương Tiễn thì phụ trách khai cương khoách thổ. Đã có thể thu hoạch được ban thử sinh tồn, lại cũng có thể để cho giá trị hương quả không ngừng tăng trưởng người đối so với các quân đệ khác của mình được đãi ngộ cùng với hoàn cảnh tốt hơn rồi, được khiến ta thất vọng ngắt. Khương Trường Sinh yên lặng nhắm mắt lại chuyên tập tu luyện. Cuối năm này, Ngọc Nghiên giật lại đến đây để bái phỏng Khương Trường Sinh, nói ra cái sự tình của cao thủ thần bí muốn trầm độc long mạch. Khương Trường Sinh thoáng tính toán một chút, đối phương cũng chỉ có 5000 giá trị hơn quả, không đáng để lo. Khương Trường Sinh thậm chí hoài nghi cái việc cao thủ thần bí đi cùng với Khương La chính là cái người này. Nhưng hắn cũng lời nhắc tính toán, nếu thật sự là địch giết chính là được, sớm biết được hắn lại không thể viễn phó chân trời gốc biển để đi tìm Khương La. Trò chuyện trong chốc lát, Ngọc Nghiên giờ có chút thất vọng chuẩn bị rời đi. Những năm này, nàng đã đưa đến hết sức là hậu lễ, bao qua cả võ học kỳ trân dị bảo, thần binh lợi khí các loại bao quát cả bản thân của nàng cũng muốn dâng hiến cho Khương Trường Sinh luôn. Phu Nguyệt Thế Gia thật nhìn giống như là cùng với Long Khởi Quang thành lập quan hệ tốt đẹp. Nhưng nàng rõ ràng không có đột phá mang tính thực chất gì. Khương trừ sinh chú ý tới sắc mặt của nàng liền xuất ra một cái viên trú nhăn đàn để ban cho Ngọc Nhiên Vật. Cũng không thể một mực lấy của người ta không đáp là cái gì. Đối với nữ nhân mà nói, biểu tặng tốt nhất liền là thứ để cho nàng thanh sương bất lẩu. Không chỉ có Ngọc Nhiên Vật, Thanh Nhi cũng đã nhận được một cái viên trú nhăn đàn. Nàng từng hướng vạn lý biểu lộ ra quyết tâm là cả một đời ở tại Long Khải Quang không có sức giá. Phụ thân của nàng cũng đã đồng ý rồi. Đã như thế, Khương Trường Sinh coi như là sớm đưa trước tiền lương, về sau để cho Thanh Nhi vì Long Khởi Quang vất vả cả một đời. Về phía Ngọc Nhiên Vật thu được đến đan này rất là cão hứng, Khương Trường Sinh cũng không có lưu nạn ở lại lâu. Có cái việc nhỏ này sang giữa cũng không có để cho Long Khởi Quang hiện lên nỗi sống gì. Cái tòa thánh địa đệ nhất của đại cảnh này, hiếm khi cùng giữa môn phái khác tranh đấu với nhau. Càng là như thế, hình ảnh thánh địa lại càng thêm vững chắc. Thời gian trôi qua cực nhanh, càng vũ năm thứ 31, 10 vạn thiên sách quân tiến vào Dư Cấu Vương Triều giáp giới với Đại Cảnh, Đại trưởng Thần Uy thấy không thể đỡ, liên tục chiến thắng, một đường giết tới Vương Thành của Dư Cấu Vương Triều. Đồng niên cuối năm, Dư Cấu Vương Triều bị Đại Cảnh chiếm đột. Tin tức truyền khắp thiên hạ Đại Cảnh khiến cho bách tính trong thiên hạ phấn chứng bừng bừng. Một năm đánh hạ một cái Vương Triều, thiên sách quân được dân chúng phụ như là thần quân. Tràng vũ năm thứ 32, đại cảnh trưởng khống gian Sơn của Dư Cấu Vương Triều. Đại lượng văn võ chỗ Ngụy Triều ngày xưa bị điều động mà đi, ngồi xe ngựa khẩn cấp, đến Dư Cấu Vương Triều. Mà đại lượng văn võ ở bên trong 13 châu cũng bị điều động tiến về cái chỗ Ngụy Triều ngày xưa. Sau khi thu xếp thốt, triều đình tại chỗ Dư Cấu Vương Triều chinh nạp lương thực tổ kiến bộ đội hậu cần, bắt kịp thiên sức quân. 6 tháng cuối năm, nghỉ ngơi dưỡng sức kết thúc, thiên sức quân bắt đầu công phạt Đông Lâm Vương Triều. Càng vũ năm thứ 33 đầu năm Trong định viện của Long Khởi Sơn Khương Tú vị mọi người hồi báo lại chiến tích của đại cảnh Bạch Kỳ vui vẻ cười nói Cuối cùng cũng đánh tới Đông Long Vương Triều Tốt nhất là đem Đông Long Vương Triều này sang bàn ta đã bắt đầu chờ mau Bình An đánh chết cái tên thần nhân kia Trong lòng của nó cảm khái vạn phần Lúc sự kiến Bình An chỉ thấy Đây là một cái tên tiểu tử ngốc Không nghĩ tới có một ngày Cái vị tiểu tử ngốc này có thể thấy nó báo thù Quả nhiên là giật đổi sau dời Nó đã tận mắt nhìn thấy được một tông truyền kỳ sinh ra. Khương Tú lúc này cười nói: "Bình An sự bá sức thực mạnh mẽ, một đường đi về phía Tây, Thiên Sách Quân từng tao ngộ qua rất nhiều cao thủ tạo kích, nhưng đều bị một mình ngã đánh chết, một cái cũng không có buồn thà, liền ngay cả tình báo cũng không kịp dò xét luôn." Bình An 54 tuổi chính là vào trạng thái đỉnh phong, lại thêm công lực thần nhân, thần cảnh giết thần, Phật cảnh giết Phật chưa từng bại trận. Khương Tiễn nghe được mà tại chân ngứa ngáy. Hắn cũng đã 17 tuổi, đang ở giai đoạn huyết khí phương cương. Hắn nhìn về phía Khương Trường Sinh, hưng phấn hỏi. Sư tổ à, con có thể đi đầu quân không hả? Khương Trường Sinh ở dưới địa linh thụ tỉnh tọa không có mở mắt, bình tĩnh hồi đó. Tới Kim thần Cảnh đi rồi hãy đi. Khương Tiễn vẽ mặt khổ bức nói. Chờ con đến Kim Thân Cảnh, hả không phải là con đã già rồi hay sao? Khương Trường Sinh lại nói. Chờ lúc 25 tuổi, ta sẽ ban thưởng cho ngươi một viên Trú Nhân Đàn để cho tướng mạo của ngươi vĩnh bảo thần sương a. Nếu là Như Lan thần, tự nhiên không thể già rồi. Ngay như vậy Khương Tiễn lúc này mới yên tâm. Khương Tú thì cười ha hả nhìn xem một màn này. Hắn đối với Nhân Đàn không có ý nghĩ quá lớn, hắn là thái tử rồi, không cần để ý ý nghĩ của người khác, mà lại là một nam nhân, tổng phải cần tăng thư một chút mới có thể thể hiện ra nội tình. À phải già dặn một chút Nhìn như Tô Cô vậy mấy em mới phái Đương nhiên nếu là Khương Trường Sinh có thể luyện chế ra Trường Sinh bất tử dược Thì hắn tất nhiên là rất muốn rồi Không chỉ là hắn Khương Tử Ngọc cũng thường xuyên tới hỏi thăm Khương Trường Sinh Có thể hay không liện chế ra Trường Sinh bất tử dược Đã hắn tiếc Khương Trường Sinh thật đúng là không có làm được Ờ cứu đợi nè Chớ quảng Nga Phụ Hoàng từng đã nói với ta rồi Người muốn ra sân trọng yếu nhất Là lúc người ta cờ ngư ngăn cân sống giữ Người lại ra tay Khi đó mới là cái thời điểm giá trị của người lớn nhất à Khương Tú cười nói Khương Tiễn thì cảm thấy rất có đạo lý Sau đó cũng tiếp tục tri vấn tình huống tiền tiến Khương Tú thì biết gì nói nấy Thế nhưng đang lúc nói chuyện án đột nhiên ho khăn Vẽ mặt trở nên tái nhận Hà kiếm tâm lập tức khẩn trương hỏi Người như thế nào thân thể không tốt hả Khương Tú bất đất dĩ nói phụ hoàng chinh chiến rồi Lực chú ý đều tại biên cảnh quân sự bận rộn Ta tự nhiên là muốn thai ngại giám quốc rồi Quản lý sự tình các châu Chẳng qua là giang sơn này quá rộng lớn mà thôi Hai kiếm tâm nhìn về phía của Khương Trường Sinh Khương Trường Sinh lúc này đi tới Vì Khương Tố kiểm tra thân thể Phát hiện thân thể của hắn Xác thực là tiêu hao quá độ Khương Trường Sinh một bên dùng linh lực Vì hắn điều trị Một bên nói Trong ngày thường vẫn là cần nhiều chú ý nghỉ ngơi Không nên quốc quả quá nhiều Chính phủ có thể giao cho chủ tam tỉnh Mà hỗ trợ phê diệt Phụ hoàng của ngươi không phải vì thừa tướng tâm tỉnh mở rộng nhân thủ hay sao? Khương Tú lúc này cười khổ nói, Toàn quyện, giao cho tâm tỉnh không sớm thì muộn cũng ra phiền tối lớn hả? Không có việc gì, ta đằng sau sẽ tận lực không chế thời gian mà. Khương Trường Sinh cũng không có cưỡng cầu để cho hai kiếm tâm đi vào trong phòng, cầm ra ba bình đăng dược để cho Khương Tú mang về. Khương Tú vô cùng cảm kích trong lòng ấm áp. Sau khi Khương Tú rời đi, Khương Tiễn cảm khai nói, May mắn là con không có lưu tại Hoàng Cung. Nếu không cùng đại ca là một dạng rồi, vậy thì quá tảm à, vẫn là tập võ tốt hơn, không có nhiều sự tình phiền lòng như thế. Khương Tiễn lúc này đã lớn lên, đắc rõ ràng thế của mình, hắn nếu thật là cùng với Khương Tú tranh đoạt vị trí thái tử, rất có thể sẽ thành công à. Một là sư tổ càng yêu thương hắn nhiều hơn, hai là càng vũ chi trị tôn sùng võ đạo. Khương Tú tư chất võ đạo bình thường, một mực luôn bị lên án, bất quá hắn đối với hoàng vị lại không có một chút hứng thú nào. Hắn là chỉ muốn trở thành Người giống như sư tổ Hắn vĩnh quỷ vĩ không quên được khi còn bé Sư tổ đàn vân giáo vũ rời đi Để lại cho hắn ấn tượng không thể xóa nhỏ Hai kiếm tâm lúc này lườm hắn một cái Nang quấy đầu nhìn về phía Hướng đi của Khương Tú Hai đầu lông mày tràn ngập sầu lo Khương trường sinh lúc này ý vị thâm trường nói Mỗi người đều có lựa chọn của mỗi người Đối với hoàng đế mà nói Có nhiều thứ so với tuổi thọ còn quan trọng hơn có hoàng đế sống lâu trăm tuổi Chỉ cầu khỏe mạnh trường thọ Lại là vô công tính. Bên trong biển khơi có sức sử, chỉ là có sơ lực mà thôi. Còn có hoàng đế mặc dù ngắn mệnh nhưng lại có thể kinh diễm cả lịch sử. Hành động của Khương Tú lần này nói rõ nó cũng có một cái khỏa tâm tráng trí, kỳ thật chính nó cũng rõ ràng, nhưng đây là lựa chọn của nó, chúng ta tận lực trợ giúp nó liền tốt rồi. Khương Trường Sinh có thể làm liền là tận lực trợ giúp Khương Tú chữa trị khỏi thân thể, nhưng nếu là Khương Tú vẫn muốn mệt nhọc tận tâm tận lực, vậy hắn cũng không có cách nào. Dù sao cái này là lựa chọn của Khương Tú, người bên ngoài cũng không thể khiến cho hắn từ bỏ vị trí thái tử. Hoa Kim tâm thở dài một hơi, đạo lý này nàng đều hiểu, chẳng qua là không muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Khương Tiễn gãi gãi đầu một cái, chịu không được cái bầu không khí nặng này này. Hắn nâng lên, Tam tiên lưỡng nhận đầu đối với Bạch Kỳ cùng với vòng Trần nói. Ta muốn đi đánh hoàng siệt siêu thấu, các người có muốn tới xem nấu nhiệt hay không? Bạch Kỳ nghe vậy thì liếc mắt nó một cái, sau đó lừa nhắc nói. Quên đi thôi Mỗi lần đều là người bị đè ra đánh hả vong Trần Thiện yên gật đầu Khương Tiễn tức giận Lúc này cũng rời đi Can vũ năm thứ 34 Một nhánh sứ đoàn tiến vào Kinh Thành Lý Mẫn sức lĩnh Bạch Y Vệ từ mình tiếp kiến à, Bách nhắc sơ lại một chút Lý Mẫn này là ai ha Lý Mẫn này là lúc trước đi theo Cái ông công công đó à, Thuộc về tình báo của Khương Trường Sinh Sau này hắn được tiến cử vào bên trong Bạch Y Vệ Rồi tiếp với các đồ hủ Năm đó tại bên trong, quyết chiến của củ triều, Lý Mẫn dựa vào sát thần Ma Đau, thu hoạch được đại công. Được Khương trượt sinh tiến cử vào bạch y vệ, bởi vì hắn là người của Khương trượt sinh, lại là võ nghệ cao cường, địa vị không ngừng tăng lên. Bây giờ đã là người đứng thứ hai bên trong bạch y vệ. Lý Mẫn mang theo sứ đòn, tại một cái chỗ phụ đệ nghỉ ngơi. Hôm sau trời vừa sáng, hắn mang sứ giả đi vào cung. Trong kim lon điện chính là vào tảo triều, Khương tử Ngọc ngồi ngay ngắn ở bên trên lông ỉ. Phía dưới bên trên lòng dài có một cái bình đài, trên bình đài có một cái ghế báo do Tú ngồi. Trong chiều chỉ có hai cha con này là được ngồi. Bây giờ Khương Tú đã được cho rằng là đệ nhị hoàng đế, phụ tử đều ngồi tổ lịch sử thấy, việc này tại dân gian cũng lưu truyền rộng rãi. Hàng thức Khương gia tự hồ là thật không tạc sắc lẫn nhau, phụ tử đánh nhau nữa. Lý Mẫn đứng ở trước kim loan điện để cho sứ giả chính mình đi vào. Sư giả là một người đàn ông tuổi trung niên, khí độ bất phàm rất là uy nghiêm. Hắn một mình bước vào trong kim long điện, đối mặt với quần thần nhìn chăm chú, hắn không hút ngoảnh chút nào. Hắn lúc này tiến tới trước long dài chấp tay hành lễ nói: "Sư giả của đại quang quân triều, vâng thù bái kiến hoàng đế đại cảnh." Giáng người của Khương Tử Ngọc lúc này hơi hướng về phía trước một chút, Triều Tử hỏi: "Hả?" Không biết đại hoàng Vương Triều điều động các hệ tới đây cần làm chuyện gì? Vương Thù mà không có biểu tình gì nói. Bởi hạ phải ta tới là vì ngăn cản đại cảnh đi tới ngày quý diệt. Lời vừa nói ra, đại điển yên tĩnh. Một tên lão thần chỉ hắn quát lớn còn đỡ, ngươi! Còn chưa nói xong, hắn liền nhìn thấy Khương Tử Ngọc khoát khoát tay, đặt phải im miệng. Khương Tử Ngọc cười nói. Ha, nói nghe một chút coi. Vương tù bình tĩnh nói thế công của đại cảnh Không sớm thì muộn Cũng là giáp giới của đại hoang Một khi giáp giới Hai triệu mặc dù giao hảo Cũng không thể không đề phòng đối phương Mà ở phương bắc Lại có một cái vương triệu khác Đang nhìn chầm chầm Bọn hắn hư thi thủ đoạn Lì có thể ly dắn đại hoang cùng với đại cảnh rồi Hai đại vẫn triệu tranh chấp Vô lận ai rắn ai bày Chắc chắn đều sẽ bị hao tổn Nếu như cái vương triệu kia lúc này Xôi năm nữa Đại Hoàng cùng với Đại Cảnh lưỡng bại câu thương như thế nào ngăn cản đây? Khương Tử Ngọc yên lặng, Khương Tú lúc này hỏi, vậy các hạ có ý tứ là cái gì hả? Vì hòa bình, lẫn nhau không sâm lẫn sao? Vương Thù hồi đáp, Đại hoang cùng với Đại Cảnh hợp lại, bắt phạt. Nghe được lời nói của Vương Thù, quần thần ngẩn người, sau đó dùng dọc cười to. Liền ngay cả Khương Tú luôn luôn nghiêm túc cũng nhìn không được. Khí thế của Vương Thù như vậy, bọn hắn còn thật sự cho rằng Vương Thù là tới để uy hiếp đề cảnh, không nghĩ tới là hắn sợ, nghĩ xù hổ nước xói. Khương Tử Ngọc nhìn chầm chầm Vương Thù nói, Người nghiêm túc hay sao? Vương Thù trả lời, Khi vẫn chia rìu ở phương Bắc, tên là Hồng huyền Vương Triều, trước đây ít năm, nhận bỏ giả của thông bố cốc cùng với tụ tinh lâu, bây giờ cao thú nhiều như may. Bọn hắn đã có 30 năm không hề động qua binh đao rồi. Nhưng một bực đang tải phát triển Có thể nói là binh hồn tướng mạnh Hồng hiên vương triều này mạnh hơn đại hoang Cũng là mạnh hơn đại cảnh Thông vũ cốc, tụ tinh lâu Hai cái phe triều tông này Sở dĩ là yên diệt Chính là do bởi vì đại cảnh của các ngài Tàn lưu dư nghiệt của bọn hắn Như thế nào không ghi hận đại cảnh chứ Đại cảnh ti mạnh Nhưng nỗi tình cuộc chưa đủ Tên tuổi của đạo tổ danh chấn thiên hạ Trấn áp đại quân cũ triều vũ khí kim thân dày nước 3000 giấm. Từng cái cọc truyền thiết này rất thực là giỏi người, thế nhưng đạo tổ chung quy vẫn là người, chẳng qua là võ giả cực kỳ cường đại mà thôi, cuối cùng cũng sẽ có một ngày đạo tổ chết đi. Nhưng mà thù hận của thông vũ cốc cùng với tổ tình lâu sẽ là đời đời truyền lại. Đại cảnh cùng với đại hoang hợp lại, trảm trừ căn kia hồng nguyên vương triều, cái giang sơn lớn như vậy đầy đủ để hai phe vương chúng ta Tỉnh dưỡng mấy trăm năm rồi Hắn mặt không đổi sắc Vô cùng khí khoách Nghe được mà quần thần lâm vào trầm tư Đạo tổ tuy là mạnh Nhưng đạo tổ cũng không phải là binh lính Lại không thể vì đại cảnh sức chinh Là một cái khí vận Vương Triều Mới vừa tân tấn Cùng với một cái khí vận Vương Triều Nội tình lịch sử lâu dài Chống lại với nhau chắc chắn là lưỡng bài câu thương Nếu như Hồng Huyền Vương Triều Thừa cơ ra tay á thì Vương thù lúc này lại một lần nữa nói khiêu ta được biết chỉ có lúc tại văn sơn đại cảnh sắp phá tôi, đạo tử mới giờ sức thú, đây quả thật là phù hợp với phong phạm của cực giả cái thế. Thế nhưng, chưa vị đã hưởng thụ lấy cái lợi và cái tốt có khí vận chi đều, cảm nguyện bị người ta đánh tan, trở lại thời điểm gió đạo quan mạc hay sao. Đại cảnh thật nguyện ý đánh cược một lần hay sao? Đại quan thì không dám đánh cược đâu, nhưng nếu bị buộc bất đắc dĩ cũng sẽ hứng cả địch thể hiện ra thực lực của mình. Vì sao Đại Hoàng có thể đớn sửng sửng mấy trăm năm? Kim Long Điện yên tĩnh. Vương Tù bài ra tư thế cường ảnh cũng để cho hình ảnh của Đại Hoàng biến đổi ở trong lọc của quần thần. Khương Tử Ngọc nhau mắt lại, ngón tay tại bên trên lăng can của Long ỉ gõ nhạ lâm vào trong suy tư. Khương Tú thì không có tiếp tục mở miệng nữa. Hắn chẳng qua chỉ là Thái Tử, không làm chủ được gì. Vương Thù ngấn đầu nhìn về phía Khương Tử Ngọc nói. Thiên hạ này quá lớn rồi, Bây giờ có sáu phương khí vận chia triều, Nếu là đại cảnh có thể cùng với đại quan Kết làm tiết giao hảo, Hai triệu hợp tác, Hùng thôn thiên hạ, Để cho cái phiên đại địa này, Chỉ còn lại có hai thanh năm mà thôi, hả Không phải là hùng tráng quá thai, Chúng ta hoàn toàn có khả năng không lo lắng, về sau sẽ ruồng bỏ lẫn nhau, Bởi vì thiên hạ này thật sự là quá rộng lớn, Lớn đến mức chúng ta đều ăn không hết đâu, Khương Tử Ngọc mà không biểu tình nói, Các hạ nói rất có đạo lý, nhưng trầm cần phải suy nghĩ một chút, người đâu, đưa sứ thần của đại hoàng hồi phủ, cực kỳ chiêu đãi nha. Phương thù lúc này hành lễ, không kiêu ngạo, không siêu nịnh say người, rời đi khỏi kim lòng điện. Đợi sau khi hắn rời đi, Khương tử Ngọc bỗng nhiên cảm khai nói, Đại hoàng này không để kinh thường, có hạ thần như thế, đại hoàng cũng không phải là mềm yếu giống như nhìn nó mặt ngoài. Quân thần nghi lận phần lớn người điều biểu thị đồng ý Kỳ thực bản thân bọn hắn cũng không ủng hộ Tiếp tục chinh chiến làm gì Chủ yếu là cảm thấy gian sơn này đủ lớn Xã thất vẫn bước hướng lên Hà thất lại phải hao người tốn của Hà thiên cơ lúc này bỗng nhiên đứng ra nói Mặc dù là không đánh Nhưng nhất định phải nuốt vào đông lòng vương triều Triều này đừng núi giống đại đa số dãy núi giống như là một cái lệnh trời Ngăn cản ở giữa đại hoang cùng với đại cảnh Cái vương thù kia xác thật là có ba thất miệng lĩ Nhưng bà hẳn là có được quyền nắm thế chủ động Hai triệu coi như giao hảo Đại cảnh cũng phải chiếm cứ chủ động Không tồn tại mình đáng tuyệt đối Giờ phút này nếu như từ bỏ Đông lòng vương triệu Đại hoang như thế nào ngức nhịp chúng ta bất tính của đại cảnh là như thế nào đổi đải với đại hoàng Thế nhân chi tâm luôn là hơi bất lưu thần Liệt sẽ cải biến Từ cái thái độ sẽ quyết định địa vị cùng với hình ảnh của hai triệu Khương Tử Ngọc cũng cảm thấy có lý gật đầu đồng ý Hắn cũng biết kỳ thật cùng với đại hoàng hợp tác lại càng thốt hơn. Đại cảnh cũng cần có thời gian tiêu hóa. Chẳng qua là hắn cảm thấy nhân sinh của mình đã qua một nửa, thời gian không còn nhiều, nghĩ là phải tăng tốc bước chân. Ánh mắt của hắn rơi vào trên thân của Khương Tú. Lưng của Khương Tú lúc này cũng đã không còn thẳng tấp như dĩ vãng, lộ ra mệt mỏi cục với sĩ yếu. Trong lòng của hắn mềm nhũng nói, Trước đánh xuống, Đông Long Vương Triều rồi lại nói nha. Thay lòng hiếu chiến của hoàng đế đã là không còn kiên quyết như trước nữa Quần thần vui vẻ dồn dập tắn thưởng bệ hạ thánh minh Trong đình viện, Khương Trường Sinh cùng với Khương Tử Ngọc đang uống đà Những người khác đã rời đi khỏi đình viện lưu cho bọn hắn một chỗ không gian riêng Khương Trực Sinh uống một ly trà tăng thẳng nói, Thật sự là trà ngon á, Đại hoang cũng không giống như tên hoang vu như thế, Vẫn rất có mùi vị à. Khương Tử Ngọc thở dài nói, Phụ thân nè, Ngài vẫn chưa trả lời ta đó. Khương Trực Sinh khởi nói, Muốn đánh liền đánh chứ sao? Hắn biết tâm tư của Khương Tử Ngọc, Hắn căn bản là không tín nhiệm Đại Hoàng. Chẳng qua là thân thể của Khương Tú, Khương Tử Ngọc có chút lưỡng lự, Khương trực sinh cười nói Người sinh nhiều như tử như vậy để làm gì Chỉ nuôi thôi à Nên phải đi ra liền phải đi ra Không thể chỉ là đầu quân Thiên hạ này lớn có khả năng phân gia Cuối cùng sẽ có một ngày Đại cảnh có khả năng không chỉ là công phạt cùng một chỗ Khương tử Ngọc lại thấy dài nói Ta cũng nghĩ tới điểm này Nhưng liền sợ trăm năm sau Phiên vương có lòng mưu phản đó mà Khương trực sinh bình tĩnh nói Nào có cái cái sách nào thập toàn thập mỹ Hợp thời mà biến Mở bài nắm giữ võ đạo hạch tâm là được rồi, thật có hậu nhân phản nghịch, quân vương sẽ tự mình bình định lập lại trật tự, ngăn chế hoàn thức dòng nhỏ. Khi đó gian sẽ, sẽ tất lại là một cái bộ khác, người chớ suy nghĩ quá nhiều, giải quyết ngay lập tức mới là vấn đề người nên nghĩ nha. Bất luận là cái kế sách lực gì đều có u, có khuyết, cho nên vương triều thay đổi chính là thiên mệnh thiên đạo luân hồi. Đại cảnh cùng với những vương triều khác mà so sánh, thế lớn nhất chính là khương thực sinh hắn. Hắn một ngày chưa có chết Đại cảnh nếu như có loạn Hắn ra tay dẹp loạn là đủ rồi Đương nhiên Điểm này cũng không thể nói cho Khương Tử Ngọc Cái sự tình hắn trường sinh Không thể tiết lộ ra ngoài Một khi truyền ra Khắp thiên hạ đều sẽ coi hắn là ngoại tộc Hợp nhau tấn công Cũng hoặc là coi hắn chính là thịt đường tăng Ít nhất hiện tại là không được Khương Tử Ngọc Suy tư rất lâu Cuối cùng biểu thị là mình nghĩ tâm suốt đời Hắn liền là quá lo lắng cho hậu thế mà thôi Nói trắng ra là hắn liền không tin tưởng tín nhiệm và hậu nhân của mình Hai cha con hàng huyên thật là lâu Đằng sau thì nói chuyện đều là những chuyện lý thú của hoàng thức Tuy là chuyện nhà Khương Trực Sinh cũng nghe được say sư ngon lành Khương Trực Sinh đột nhiên hoài nghi Khương Tử Ngọc này kỳ thật sống có ý tưởng này rồi Là cố ý tới đây dò xét Cần thái độ của Khương Trực Sinh Bởi vì cái tên này liền cả vương hào của các hoàng tử Đều đã suy nghĩ kỹ rồi mà Tháng 11, hoàng đế chiêu cáo thiên hạ phân phong hoàng tử đến các châu phong vương, trưởng khống quyền quảng hạt các nơi. Cần có binh phù thiên tử mới có thể trưng binh, phàm là hoàng tử trưởng thành thụ mệnh sẽ chạy tới các nơi. Đồng thời hoàng đế thiết lập thiên hạ ti, chỉ nghe lệnh của thiên tử, chỉ phụ trách điều tra dân tình các châu, không cần hỏi đến các cấp quan lại cùng với vương gia ở các châu. Một cái cử động kia dẫn tới bất tính thiên hà nghi lận, quan lại quyền quý cũng là đang thảo luận dẫn tới tranh lận độc khắp. Chế độ chia đất phong hầu cũng không hiếm thấy trong lịch sử của 13 ba châu. Cơ hội là các triều đều có cả. Thời kỳ cuối của các vương triều thường thường đều là chư hầu các nơi, hoặc là phiên vương bắt đầu tạo phản. Từ đó dẫn tới giang sân phá tối, cuối cùng bị ở bên ngoài hoặc là ngoại tộc đạt được dân sơn Bất quả, có một ý cấp tốc truyền ra. Kia chính là thiên hạ bây giờ đã khác biệt. Đây là thiên hạ của võ đạo, chỉ có thiên tử nắm giữ kho võ học hạch tâm nhất của đại cảnh. Lấy võ đạo trấn áp chương vương là đủ rồi. Ngày xưa, đạo tổ của đại cảnh chứng minh cho thiên nhân, võ đạo mạnh của thể địch là thiên quân giang mã. Chỉ cần thiên tử chuẩn khống, Long Khởi Quang cùng với chân võ quán, thiên hạ đều sẽ không thể loạn. Cũng có người lo lắng đạo tổ trong năm về sau, Long Khởi Quang bị phiên vương động, nhưng mà thiên tử đã hạ chiếu vẫn là đông thuyền. Thiên hạ dồn dập hỗn loạn, khương thú cuối cùng cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều. Chính vụ đại bộ phận các nơi được bọn đệ đệ của mình phân đi, thời gian nghỉ ngơi mỗi ngày của hắn cũng càng nhiều hơn. Hắn trước kia lo lắng qua, phiên vương các nơi lớn mạnh, hậu thế không thể chuẩn khống. Bất quá suy nghĩ một chút, thôi kệ bà nó đi. Dùng lời nói của sư tổ, hậu nhân tự có đường đi của hậu nhân. Cụi thẳng, Long Khởi Quang là nên đón một cái gia quả tự xưng là cao tủ thiệt thế tới khiêu chiến đạo tổ. Khương Trường sinh nhìn một chút, người này căn bản không có đi tới thần nhân cảnh, chẳng qua là giả trang mà thôi, muốn an tán vào anh hùng chi mộ, lưu danh hậu thế. Kết quả hắn điều động Khương Tiễn đi ra tiếp chứng để cho hoang xiên ban đầu, muốn ra vẽ ta đây trang bức bột phen, cũng không thể không ngừng bước chân. Trên trắng của Khương Tiễn lúc này buộc vải, không có hiển lộ ra con mắt thứ ba, công lực của hắn bây giờ đã đi tới thần tâm cảnh. Lực lượng thân thể của hắn lại càng đáng sợ hơn, đây chính là trận chiến đầu tiên đúng nghĩa của hắn, hắn rất là hưng phấn Cũng may những năm này hắn thường xuyên lượng bàn cùng với hoang xiên, lăng tiêu, kinh nghiệm thực chiến phong phú, cuối cùng không có lật xe. Một trận chiến này để cho Khương Tiễn lần nữa bị các đệ tử biết rõ, nguyên lại trong cấm địa còn cất giấu một cái tên hoàng tử, mà lại là đạo tổ từ mình dạy bảo. Thổi máy, quả là thổi máy à? Khương Tiễn cầm linh tam thiên lưỡng nhận đau, trở lại trong viện, cười lớn, hàng hay nói. hoa kiếm tâm đi tới, đưa cho hắn một tấm vải, lại cười. Cao hứng ha, Khương Tiễn cười nói. À, rất là cao hứng, hoàng siệt sự, sự tốt, bị chọc cho tiếng chết, hắn muốn ra tài, nhưng mà cũng có địa, Ê, cà cà cà cà, cà. Ê, lần sau, ta còn muốn chiến nữa nha. Trong lúc nhất thời trong bệnh viện vô cùng náo nhiệt. Can vũ năm thứ 35, mùa hạ. Chiến trường Đông Lâm Vương Triều còn đang quyết chiến Nghe nói có vô số lượng lớn cao thủ Trợ giúp Đông Lâm Vương Triều Dẫn đến thiên sách quân không cách nào bắt lại Hoàng đế không thể không điều động Càng nhiều cao thủ tiến đến trợ giúp Cái này là thời kỳ võ đạo Chiến trường cần lực lượng của võ đạo Một ngày này Khương Tiễn cùng với hoang Siên đang lượng bàn Ở bên trong võ phòng Rất nhiều đệ tử khích hành hương quay xem Thỉnh thổng còn khen hay Thần Đau riêng Nguyễn Tốn Đến đây khiêu kiến đạo tổ đại cảnh Ta cốt chết nguyện vào anh hùng ký bộ." Tiếng nói này dị thật to lớn vọng khắp võ phong. Trước sườn môn giữa rừng núi, một tên lão tử áo đen tóc trắng phờ đứng ở bên trình vách núi, hai tay nắm lấy một cái thanh khoái đầu, trên sống đầu của có mang theo từng cái vòng màu vàng. Khuôn mặt của hắn lạnh lùng, hai đầu lông mày lộ ra sát khí kinh thiên. Nghe nói như thế, Khương Tiễn cùng Dương Hăng Siên đồng thời điều dừng tay. Hai người liếc nhau trầm miệng một lời: đã đi!" Một giây sau hai người đồng thời quay người phóng tới sân môn Kết quả vừa đi ra ngoài không bao lâu bọn hắn đã nghe được một cái tiếng nói Để ta tới Hai người nhất thời cứng đò dừng bước lại Người lên tiếng chính là Khương Trường Sinh Trên đỉnh núi đối diện Khương Trường Sinh ở bên trong đình viện chuyển động gân cốt Hà Kiếm Tâm tòm hỏi Đối phương rất mạnh hả? Nó lại cần người tự mình ra tay Khương Trường Sinh nói Xác thực rất mạnh nha Hàn Sinh cùng với Tiễn Nhi không phải là đối thủ, thần đau thương chính là Triều Tông, không ý tế, người của Triều Tông cũng muốn vào anh chi mộ. Nghe là Triều Tông, Hoa Kiến Tâm khẩn trương vội vàng chạy Võ Phong, Nhan Sở Khương Tiễn không nghe lời tự tiện ra tay. Bạch Kỳ bóng trần lúc này cũng thấy hứng thú dừng dập ra khỏi viện, Khương Trường Sinh ngược lại là không gấp, hắn đang suy nghĩ một cái vấn đề, à giết tên này như thế nào đây, dùng khí chỉ của Trần gia để mà miêu sát hay sao? Hay là để đối phương biểu hiện ra một chút Để cho đệ tử Long Khởi Hoang tăng thêm một chút kiến thức đây Khương tiện Hoàng Siên mang theo các đệ tử đi tới trước Sơn Môn Gặp được ngụy Tốn sắc mặt của Hoàng Siên trong nhái mắt ngân trọng Chỉ vừa mới gặp lần đầu tiên Hắn đã biết được đối phương rất mạnh thâm bất khả trắc Nếu như tới giao thủ Hắn rất có thể sẽ bị bại cách không được sư phụ muốn đích thân ra tay Hoàng Siên hít xong một hơi mở lại Tiếp xuống người sẽ kiến thức được Cái sự mạnh mẽ của sư phụ Khương Tiễn lượm hắn một cái nói Ta đã sớm biết rồi Thậm chí còn hiểu nhiều hơn người nữa kìa Bọn hắn mặc dù kém nhau bối phận Nhưng bình thường ở chung giống như là huynh đại vậy Chủ yếu là hoang xiên Có một cái trái tim không biết già Nhóm đệ tử khách hành hưng Nhìn Nguyễn Tốn nghị lần ẩm mỹ Bọn hắn đều không có khẩn trương Đạo tổ trong lòng của bọn họ chính là vô địch Bọn hắn tò mò chính là người này Có thể chống đỡ mấy chiêu Mấy chiều, các người đang nói đồ à? ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua đạo tổ đối địch dùng ở chiều thứ hai đâu. ngồi cả trối, lão phu gặp qua rồi nha, mấy chục năm trước, cái lúc đạo tổ trở thành võ lầm thật thoại lực lượng một người trấn áp một đứa võ lầm, cũng chỉ dụng không đến chiều thứ hai đâu. Ngài nói là dụ tâm phám tính, thiệt học này cho tới bây giờ chỉ có hoàng siêu sư bá bên trong lòng khỉ hoàng luyện thành thế đó Hoàng sư bá, Ơ giờ cũ điện hạ không có ra tay, Xem ra đạo tổ thật muốn sức trổ rồi, Hề, Em lèo có gần mở chết, Nhanh không có được, Đối mặt với đám người mê mông chỉ trỏ, Ngụy Tống thợ, Ánh mắt của hắn vẫn nhìn về phương hướng của Long Khởi Sơn, Đúng lúc này Nguyễn Tống động dung, Hắn nhìn thấy một cái vị đạo nhân đạp mây mà bay tới, Đạo bào của đạo nhân kia dị thường hoa lệ, Còn hiện ra ánh sáng, Khuôn mặt của hắn càng là anh tính và trẻ tuổi, Nguyễn Tốn lần đầu tiên nhìn thấy kỳ nhân như thế Đệ tử Long Khởi quang khách hành hương Cũng bị kinh diễm Phương thức ra sân như thế Sao có thể không làm cho người ta kinh diễm đây Thanh Nhi nhìn Khương Trường Sinh bay tới Vẻ mặt khô quản Trí nhớ chỗ sâu trong ốc của nàng lần nữa xuất hiện Bộ dáng của đạo trưởng Vẫn như khi nàng lúc còn nhỏ nhìn thấy Vẫn như cũ trẻ tuổi đẹp trai như thế Khương Trường Sinh đứng ở bên bờ vật Nhìn về phía Ngụy Tốn cười nói tới trên không chiến một trận đi để tránh phá hư phong à. Ngụy Tống gật đầu, hắn nhấc lên khuấy đầu theo vết núi đạp bay lên không. Thần nhân cảnh, Khương Tiễn nhíu mày, vẻ mặt của Hăng Sinh vẫn là nghiêm trọng như cũ. Dưới con mắt của mọi người, Khương Sinh cùng Ngụy Tống đi vào bên trên bầu trời ở giữa hai ngọn núi, lẫn nhau cách xa nhau một trận. Sinh mở lời: "Tới đi để cho ta xem tuyệt học của Triệu Tông." Ngụy Tống dùng hai tay cầm dao, Dơ lên trước mặt lưỡi đau che đầy mặt mũi của hắn cho khí bùng nổ Hóa thành khí diễm lượng lờ quanh người Khí thế của hắn liên tiếp tăng vọt Khiến cho người quan chiến phụ cận sương môn võ phong âm thập kinh hải Cái cổ khí thế này cho dù là Phàm phu không tập võ cũng có thể cảm nhận được ngụy Tốn trầm giọng quát Đây chính là thần đau diễm thỉnh đạo tụ chỉ dẫu Hắn đột nhiên vùng đau tốc độ cực nhanh Điểm không hết là bao nhiêu đau khí giết ra Trong nhảy mắt, giấy lên liệt diễm, tựa như là từng đạo sông lửa lao thẳng tới Khương Trường Sinh. Thế không thể đỡ, liên tục không ngừng. Anh anh anh anh. Từng đạo liệt diễm đau khí, đụng vào Khương Trường Sinh. Bị một cái bệnh chứng khí vô hình đánh cho sơ sát, nhưng mà liệt diễm đau khí thật sự quá nhiều. Liệt diễm mặc dù là bão tán, cũng là che mất bóng dáng của Khương Trường Sinh. Khí tức nóng bỏng để cho người quan chứng chảy đầy mồ hôi lạnh, ánh lửa lấp lánh trên mặt của bọn họ, trong mắt đều là biển lửa m Hàng Xuyên nắm chặt hai bỏ đắm, thấp giọng nói Công lực thật là mạnh mà Khương Tiễn hiếp mắt, nhìn chồng chọc vào Nguyễn Tốn Nguyễn Tốn tập trung công lực, chỉ là công kích Khương Trường Sinh Không có ảnh hưởng tới Long Khởi Sơn cùng với Quả Phong Nhưng cho dù là như thế, lực diễm chân khí, mênh mông không dứt kia thật sự rất là do người Ánh lửa chiếu rọi giữa hai ngọn núi xua tăng mây mù ngay cả không ít bất tính ở bên trong kinh thành đều có thể thấy được Ôi mau mau mau, nhìn về phía Long Khởi Quang kìa Hả, lửa thật là lớn nha, làm sao xuất hiện ở trên không trung vậy Cái này đương nhiên là có cao thủ khiêu chiến đạo tổ rồi Hả, ừ, vậy cái này là võ học hả Ừ cách bao xa, lại có thể còn để chúng ta nhìn thấy Đi đi đi đi, đi. đến võ phong xem đánh nhau nè Càng ngày càng có nhiều người nghe thấy tin tức Đi ra khỏi nhà nhìn về phía võ phòng ở xa xa Đáo pháp của Nguyễn Tốn sắc thực là bá đậu Thân nhân bình thường rất khó tiếp nhận thế công cuồng bào kiểu này Nhưng theo thế lửa sư Bóng dáng của Khương Trực Sinh hiển lộ ra Lòng tóc của hắn không tổn hao gì Quanh người có một cái tầng Bình chứng khí ngăn cách liệt diễm đau khí Nguy tổn thấy thế mà động dung Quyếu cải dụm Bên trong người hơi hắn vung ra mấy trăm đầu Không chút kiên kỷ tiêu sợ chân khí của mình Không nghĩ tới Ngay cả vặt áo của đậu tổ đều không đụng tới được đám đệ tử của lòng khởi hoàng Nhóm khách hành hương Thấy một màn này reo hò không ngừng. Mặt của Khương Trường Sinh không có biểu tình gì nói. À, biểu diễn xong chi gì hả? Con người của Nguyễn Tốn coi rụt lại, Khương Trường Sinh đang bị tàn lửa bảo vệ xung quanh đột nhiên tăng biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã chiếm cứ hết con người của hắn rồi. rằng rắc. Khương Trường Sinh đưa ra một tay bóp lấy cái cổ ngụy Tốn, vặn một cái, gãy. Toàn thân Nguyễn Tốn cứng đờ, chết không nhắm mắt. Tất cả mọi người thì đều bị kinh động trong mắt của bọn hắn, Khương Trường Sinh tựa như là thứ duy vậy xuất hiện tại trước mặt của Ngụy Tốn. Tốn căn bản là không kịp phản ứng gì. Mạnh như là Hoang Thiên Khương Tiễn cũng là hai mắt không có bắt kịp được tốc độ của Khương Trường Sinh, quá nhanh, quá nguy hiểm, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ngụy Tốn vừa chết, tay phải của nhẹ nhàng buông súng, khoải đau rơi xuống phía dưới, nhưng chợt bay lên dùng tốc độ cực nhanh bay về phía Võ Phong rồi ở trước sườn môn. Cảm ở bên trong bồn đất, lưỡi dao rung động dọa không ít người lùi lại. Khương Trường Sinh ném thi thể của Nguyễn Tốn về phía hoang tiên, quay người bài đi, chỉ để lại một cái câu nhặng nhặng. "Để đại tự trông hắn vào bên trong anh hồn chi mộ đi." Ngụy Tốn có tư cách vào một anh hùng, một là thực lực, hai chính là khí độ của người này. Hắn tận lực không chế chân khí, không có ảnh hưởng đến hai ngọn núi, ngược lại đều là muốn chết cả nếu như có ác ý. Hoàn toàn có khả năng thẳng thắn và thoải mái đốt cháy cả vỗ phòng. Bịch Nhìn tí thể của Ngụy Tốn rơi vào trước sân môn, tất cả mọi người đều phát ra tiếng reo hò. Hôm nay, có thể thấy được đạo tổ ra tay thật sự là đại hạnh của nhân sinh. Đạo tổ không có thi triển, tiệt học, cương đại gì cả. Nhưng mà cái tốc độ kia và tiện tay đã bóp chết được một vị thần nhân ngụy Tốn không ai bị nổi. Một màn vừa rồi sẽ vĩnh viễn khắc vào trong trí nhớ. Của tất cả mọi người quan chiến ở đây lần này Cả đời khó mà quên được Khương tiễn khiên tâm tiên lưỡng nhận đau đi Hoang xiên thì ăn bài đệ tử Chuẩn bị mai thắng Nguy Tốn Khương trường sinh về trở lại bên trong sân vườn Một lần nữa ngồi xuống Tính tội với địa linh thụ Chờ đợi ban thưởng sinh tục của mình đến Rất nhanh thì hoa kiếm tâm vong trần bạch kỳ trở về Các nàng còn đang cảm thắng sự mạnh mẽ của Nguy Tốn Chỉ có hai người tập võ mới có thể hiểu được công lực của Nguyễn Tốn là hùng hồng tới mức nào Đánh ra mấy trăm đau Khiến cho người ta tinh phục Mà trước mắt của Khương Trường Sinh Lúc này cuối cùng cũng hiện ra nhắc nhở Càng vũ năm thứ 35 Thần Đao Thiên ngụy Tốn Bởi vì tổ hỏa nhập ma Mãng không còn dài Chuyên tới để mà khiêu chiến người Người thành công sinh tồn Sau khi tiếp nhận khiêu chiến của hắn Vượt qua được một trận sát họa Thu hoạch được ban thử sinh tồn pháp bảo Kim Lân Ngọc Dịp Hương trường sinh xem xong thì hơi ngẫ người tại sao lại là Kim Lân Ngọc Diệpp bất quả như thế cũng tốt Kim Lân Ngọc Diệpp xác thật là mạnh mẽ trâu bò hắn dùng hết sức là tiện tay hai cái mảnh Kim Lân Ngọc Dịp có thể làm cho hiệu sức hắn giết địch phóng đại nếu như hắn có thể nắm giữ mấy chục mảnh Kim Lân Ngọc Diệp thì ai ta cái này là ba đạo cỡ nào trước đó ban thử sinh tồn cũng không có lặp lại bây giờ xuất hiện tai diễn chắc chắn là có tác dụng kỳ dệu gì Có lẽ là số lượng Kim Lan Ngọc Diệp đạt tới một cái trình độ nhất định nào đó Có thể bộc phát ra uy năng càng mạnh mẽ hơn Khương Trường Sinh cũng không có trước tiên lấy ra Kim Lan Ngọc Diệp Mà là nhắm mắt tu luyện chờ ban đêm lại trở lại phòng luyện hóa Khương Tiễn cũng quay trở về Hắn tới trước mặt của Khương Trường Sinh ngồi xuống hỏi Sư tổ à, Nguyễn Tốn kia chẳng qua là thần nhân thôi sao Khương Trường Sinh vẫn không mở mắt ra trả lại Xem như là tồn tại đến phong ở bên trong thần nhân Khương Tiễn lại mở miệng hỏi Ta khi nào mới có thể dễ dàng tru diệt thần nhân đỉnh phong giống như ngài vậy hả? Kim thân cảnh. Kim thân cảnh như vậy đủ rồi sao? Người nên biết, dù chỉ kém nhau một cái cảnh giới khác biệt như trời và đêm vậy, thần nhân và kim thân cách nhau chính là một cái hào rộng của võ đạo. Vậy được đây. Khương Tiễn đến về đời đi, chuẩn bị tiếp tục tu luyện đại chu thiên thần công. Nguy Tốn đã kích thích tới hắn, chân khí tiêu sài như vậy khiến cho hắn mở rộng tầm nhìn. Thực lực của hắn hôm nay ý vào thể phách mạnh mẽ trâu bò. Những năm qua, hắn tu hành chân khí có chút sơ sảy. Cuộc chiến hôm nay đột nhiên để cho hắn hiểu được nội công mới là quan trọng nhất. Hắn muốn kim tu cả nội công lẫn thể phách. Khương Trường Sinh có thể đón được suy nghĩ của Khương Tiễn, nhưng cũng không có để nhiều. Ngược lại sau này mấy chục năm, Khương Tiễn vẫn phải luôn lại bên cạnh hắn. Khi Khương Tiễn đi tới Kim Thân Cảnh mới lại cho xuống núi, cũng không phải là đùa dẫn Cái này sống trong khí vận chi triều, thần có khí vận to lớn, trời sinh đạo văn, truyền thừa tuyệt học của hiền thánh động thiên, đủ loại thế cả. Nếu như không có nào đi tới Kim Thân Cảnh, vậy thì để cho ở trên núi tích già luôn đi. Đại cánh thì không thiếu thần nhân, chỉ thiếu Kim Thân. Nhưng mà Kim Thân Cảnh là tồn tại mà vận triều tốn sức tâm lực, tài nguyên cũng không có thể bổ dưỡng ra, vẫn phải xem tư chất cùng với tạo hóa của cá nhân đã. Đây khước tiễn đi tới Kim Thân Cảnh. Cái ghê chính là thời điểm đại cảnh quát ngang thiên hạ rồi. Biển mây dập dần, một cái tòa đỉnh núi xuất hiện, tự như là một cái đảo nhỏ ở bên trong đại dương mênh mông vậy. Trong đó, tại một chỗ bên trên đỉnh núi đứng thẳng một cái tòa cung điện cổ xưa, sân môn thậm chí chút tàn phá, trong cung điện có hai người Một tên, hôi bào lão giả, ngồi tính tọa ở câu giai phía trên, tuổi già sức yếu, lưng thì cộng xuống, tựa như là đã ngủ say. Một người khác, mặc cắm y màu tím, trên lưng đeo lấy hai thanh kiếm báo, đầu đội mũ tây, không có hiển lộ ra hình dắn. Hai tay của hắn, thả lỏng ở phía sau thắt lưng, nói. Thần đau triên nguy tốn, chính là thần nhân đỉnh phong, mặc dù tổ quả nhập ma, công lực của hắn không thể khinh trường. Nhưng vẫn bị là đạo tổ với trạng thái bình thường, một cái tài bơm chết, không chút nào có sức chống cự cả. Bằng giờ ta thấy, đạo tổ tiệt không phải là kim thân cảnh, chắc chắn là đạt tới cảnh giới càng cao hơn rồi. Hôi bào lão giả cũng không có ngẫn đầu chậm chậm nói. Đạo tổ trả bên trong thiên quân dạng mã đánh giết độc phương trác, tự nhiên tuyệt không phải là kim thân cảnh đơn giản như vậy rồi. Mà lại hắn còn có thể di chuyển các cự ngạc ngàn trượng. Nếu như là thật, cảnh dây của hắn khó có thể tưởng tượng hắn đã là đệ nhất thiên hạ rồi. Trừ phi là cái vị tiền bối kia của hiến tránh động thiên hiện thân bằng không thiên hạ này, không có người nào là đối thủ của đạo tổ cả. Cảm y Nam tử nói, Đạo tổ mạnh mẽ không thể nghi ngờ, nhưng mà đại kế của chúng ta nên làm thế nào đây? Hôi bào lão giả yên lặng một lát nói, Đợi hoàng đế đại cảnh qua đời đi Rồi mới bàn về đại cảnh tiếp Khi đó nhìn một chút thái độ của đạo tổ Ta nghĩ hắn sợ dĩ nâng đỡ đại cảnh Chẳng qua là gì Nâng đỡ đồ đẩy của mình mà thôi Hắn cũng không có mượn nhờ khí vận của đại cảnh Cũng không có để cho đại cảnh giúp mình Thu thập đại lực tài nguyên Liện ngay cả lòng khởi quang Hắn cũng bỏ mặt không thèm để ý Cảm y nam tử Triều tức cười nói <cười> Không nghĩ tới người nhìn như là phân ly ở bên ngoài thế tục. Kỳ thật tại đại cảnh cũng sắp xếp cọc ngầm à. Hơi bào lão giả bình tĩnh nói. Bất kỳ một phía vận triều nào chắc chắn cũng bị thế lực khắp nơi cất xuống cọc ngầm. Không có gì đáng nhắc tới đâu. Cả mươi Nam tử nói ra chuyện khác. Nam thì có đạo tổ bất lại ra thêm một cái vị tà tôn. Trong mắt của ta tà tôn kêu uy hiếp càng lớn hơn nha. Cái người này tất nhiên là sức ra từ hiện thánh động thiên đời ta dở tham đức, Hiển Thánh Đồng Thiên cũng đạt được nhất hắng. Hắn từ chỗ kinh nghiệm có đại thừa lâu lâu, đem đại chu thiên thần công cải tiến, có thể trấn trợng hấp thu công lực người khác, mặc dù không thể hấp thu hoàn toàn, nhưng cũng dùng góp gió thành bão, mà lại không hề tổn hại tới gần cốt tự thân. Nghe nói công lực của hắn đã đi tới 800 năm. Hắn khục chỉ hấp thu công lực người khác còn muốn đi hấp thu khí vận của long mạch, bổ mạc cho hắn tự thành thiếp. Thiên hạ này chắc chắn là loạn rồi. À, đây là xuất hiện thêm hai nhân vật mới rồi ha, cũng không biết là ở tổ chức nào nhưng mà có vẻ thực lực mạnh đó. Đời tiếp các đạo hữu. Vũ năm thứ 36 lúc đầu năm, tin tiếng truyền đến tình chiến thắng, mạnh Bình An đại thần uy, cuối cùng đem thần nhân của Đông Lâm Vương Triều đánh chết. Thiên Sách quân thế như chẻ tre, bắt đầu điên cuồng công thành Hàm Đức, Đông Triều nguy cấp rồi. cầu hững, chiêu cáo thiên hạ, Tứ phong bình an trở thành y vũ đại tướng quân của thiên sách quân, thiên hạ vui mận. Bên trong quá trình đang chờ đợi chiến bấu, hoàng đế cũng không có nhàn rỗi. đem thiên hạc của đại cảnh hóa thành 49 châu, các châu lớn nhỏ không đều có châu thậm chí còn to lớn bằng mấy châu khác hợp lại. Phạm là những châu tới gần biên cảnh đều do phiên vương trấn thủ. Phiên vương có thể tự chủ trưng binh, nhất định phải tại trong vòng 2 năm, trưng binh đủ 50 vạn, lặng yên chờ thiên tử mệnh lệnh. Mà tại lúc đại cảnh, đại triển thần uy, càng ngày càng có nhiều vương triều nịnh nọt đại cảnh, thậm chí muốn làm vương triều phụ thuộc. Kinh thành phi thượng náo nhiệt, luôn có thể thấy được người của những vương triều khác biệt, quần áo trang sức văn hóa đều khác nhau, khiến cho kinh thành bách tính đều mở rộng tầm mắt. Kinh thành đã có thanh danh là Thiên Hạ Chi Thành. Ở trong ngữ thư phòng, vương thù gặp mặt hoàng đế của đại cảnh, hàng thiên cơ khương tú cũng tại trong phòng. Vương Thủ hướng Khương Tử Ngọc chấp tay hành lễ sau đó hỏi, Xin hỏi quản đế đại cảnh, Chiếm đọt Đông Long Vương Triều rồi, Sau đó sẽ cùng đại hoang kết minh hay sao? Hắn tới Kinh Thành, Hắn cùng mang theo những sứ thần khác, Thân tiện đối truyền tinh, Mà hắn thì mục mực ở tại Kinh Thành. Khương Tử Ngọc đối đại với hắn không tệ Ăn ngon, uống sướng, Có người hầu kế hạ. Ngay từ đầu Vương Thủ còn cảm thấy, Thái độ của đại cảnh cực kỳ thân thiện, Hai triều hợp lại là có hy vọ Càng ngày hắn càng lo lắng. Hoàng đế của đại cảnh chậm chạp không có mở miệng, rất có thể là cố ý treo hắn rồi. Khương Tử Ngọc bình tĩnh nói: "Trẫm càng nghĩ, thiên hạ mặc dù lớn nhưng trẫm không muốn cùng với người khác chia đều đâu nha." Lời vừa nói ra, vương thụ vẫn không kịp chế được, hắn chỉ thẳng Khương Tử Ngọc mắng: "Đồ phu, ngươi cố ý, ta, muốn cho đại quan buồn lẩu cảnh giác cái sao? Ngươi Phật sai rồi, cần ta một ngày không trở về." Đại hoàng liền sức không ngừng trưng binh, đã người muốn chứng thì liền chiến, đã quan sẽ để cho các người biết cái gì mới thật sự là khí vận chi triều." Khương Tử Ngọc cười nói, "Ha, về ngươi trở về đi, thâm lại không giết người đâu, Hai triệu giao tế không chấm sư giả." Vương Thù vẫn là rất tức giận nhưng cũng có chút hy muốn, nghe được lời nói của Khương Tử Ngọc, hắn nghĩ là mình chết chắc, không nghĩ tới Khương Tử Ngọc lại thả hắn về. Đối mặt với ánh mắt của hắn, Khương Tử Ngọc cầm lấy tấu chương, mạn bất kinh tâm nói, Trọng sẽ không đánh lén đại hoàng các người đâu Sẽ quan minh chính đại tướng quyến chiến Người lại trở về nhìn xem cho trọng công phá đại hoàng Nếu là ngươi nguyện ý vì trọng hiệu lực Trọng cũng quan nghênh ngươi nha Vương thù hít xong một hơi Thật lâu nhìn hắn một cái rồi mới nói Hoàng đế đã cảnh nè Hụt tấm của ngươi xác thật là ghê gớm Nhưng ngươi chỉ là phạm nhân Ngàng không nổi cái thiên hạ mênh mông này đâu Hy vọng ngươi không nên hối hận à Dứt lời Hắn phất tay áo rời đi Hàng Thiên Cơ nhìn hắn đời đi, tắm tắt lấy làm kỳ lạ nói. Kỳ thật, giết càng tốt hơn chứ. Có thể để cho chúng ta tranh thủ càng nhiều thời gian hơn. Khương Tư Ngọc nói. Không cần thiết. Hắn lần này trở về ít nhất cũng phải là một năm nữa năm. Nếu là biên quan, lại làm khó hắn thêm một chút. Kéo dài mấy năm cũng không thật vấn đề. Hàng Thiên Cơ cười, kính để nói. Vẫn là bệ hạ anh men à. Khương Tư lúc này tò mò hỏi. Phụ thân à? Ơ trực tiếp dùng đông lâm vương triều Làm con đường vận chuyển khai chiến hả Khí vận chi triều lớn biết bao nhiêu Muốn không trước tiên đem các vương triều Xung quanh đại hoàng đánh xuống Như thần cảm thấy đại hoàng không dám hành động thiếu suy nghĩ đâu Dù sao bọn hắn an dưỡng trăm năm rồi Không có hồn thâm tiếng công Như là hổ sối như là đại cảnh Khương tử Ngọc lại nhìn về Phía xa bàn cách đó không xa tầm mắt thâm thí Trầm mặt một hồi hắn mới mở miệng Không cần thiết trực tiếp đánh tăng đại hoàng vương triều Các vương triều quanh hắn cũng sẽ tự nhiên đầu hàng. Nếu là trước tiến đánh những vương triều khác quá tốt thời gian rồi. Khương Tú nghe cũng hiểu được bóng gió không khuyên nữ nữa. Hàng Thiên Cơ không có nói sen vào tầm mắt đồng dặn nhìn về phía sau bàn. Tháng 6, Đại Cảnh trượt để trưởng khống Đông Lâm vương triều. Hàng đế điều động, Tân vương Khương Dự đã cao tuổi tự mình tiến đánh tiếp quản cái chủ Đông Lâm. Giang Sơn của Đại Cảnh bản đồ lần nữa được mở rộng. Chiếm đọt không chỉ là Đông Lâm vương triều... Còn có rất nhiều môn phái của Đông Long Vương Triều. Đại lượng quân đội bắt đầu hướng chủ Đông Long tập kích, phía sau còn có những công nhân đang thi công sửa đường không hết. Những năm này, nương tựa theo sản vật phong phú, kinh tế của đại cảnh một mực bay vọt, cho dù là công nhân sửa đường lấy được tiền công cũng là không ít, cho nên bất tính cũng không có lời nào nhận cả. Cuộc chiến vận sắp mở ra, thiên hạ 49 châu đều đang đầm lưng việc này. Rất nhiều người cảm thấy không cần hay chiến nhưng lại có rất nhiều người cảm thấy nên phải chiến lấy chiến dưỡng chiến đại cảnh mới có thể không ngừ cường Thịnh vào lúc giữa trưa Hương Trường sinh vừa về phương tuyển dùng lôi điện để mà tôi nửa kinh giờ phương tiển sau khi tắm xong liền bắt đầu tính tội luyện công tăng trưởng trực khí lý Mẫ nhập viện đi vào bên cạnh của Khương trường sinh vị hắn giảng giải những chuyện thiên hà gần đây Hương trường sinh nghiêm túc lắng Ng Khương Trường Sinh đang nghe bỗng nhiên ngẩn đầu nhìn lại, Lý Mẫn Bạch Kỳ hoa kiếm tâm cũng ngẩn đầu đều là động dung. Chỉ thấy bầu trời xuất hiện từng đầu Vân hà vặn vẹo, trông không thấy phần cuối, tựa như là Trường Long lắc lư thân thể cực kỳ là hùng vĩ. Khương Trường Sinh rõ ràng cảm nhận được khí vận của đại cảnh đang chấn động, ánh mắt của hắn lại nhìn về phương Tây. Chẳng lẽ là có kim thân cảnh được sinh ra hay sao? Những năm này, Hàng thiên cơ tình cờ cũng có tới đây bái phỏng hắn, Nói qua dị tượng của kim thân cảnh, Một khi có kim thân cảnh được sinh ra, Thiên địa khí vận chắc chắn sẽ xuất hiện di động, Bởi vì đại cảnh chính là vận triều, Khí vận tràn ngập, Cho nên dị tượng hình thành càng thêm hồng vĩ, Cũng là đang nhắc nhở, Tất cả mọi người bên trong vận triều, Thiên hạ đã sinh ra được kim thân cảnh, Lý mẩn lúc này mới thầm nói, um, Phương hướng của mày này không phải là đã quan chưa Kim thân cảnh chẳng lẽ xuất ra từ đại hoang rồi. Khương trực sinh hiếp mắt, cảm thấy rất có khả năng. Dù sau thì đại hoang chính là vương triều, có tuổi thọ dài nhất, lịch sử lâu đời nhất, mà lại là khíu vận chia triều, nội tình khó có thể tưởng tượng. Ở một bên khác, hàng thiên cơ vô cùng lo lắng đi vào ngữ thư phòng, đem việc này kéo tri cho Khương tử Ngọc. Khương tử Ngọc nghe xong, vẽ mặt lập tức âm trầm. Đại cảnh có thần nhân, nhưng không có kim thân. Ngoài trừ... Thượng Tam Phương Triều Tông Những cái Triều Tông khác Cũng không có Kim thần Cảnh Đại hoang có tại đức gì Có thể sinh ra được cường giả Kim thần Cảnh này Xác định là Đại Hoàng sao Khương Tử Ngọc trầm giọng hỏi Hàng thiên cơ hội đáp Không xác định Nhưng mà hướng đi cùng với Đại Hoàng nhân trí Khả năng là đến từ ở phía sau Đại Hoàng Nhưng không bài trừ Liền là Đại hoang sinh ra Kim thần Cảnh Nhất định là phải có lời lắng này Khương Tử Ngọc đứng dậy Đi tới trước cửa Ngưỡng vọng Khí vận dị tượng ở trên trời, quả nhiên là ầm ầm sống dậy. Hàng thiên cơ đi vào phía sau của hắn, quân thần cùng nhau ngưỡng vọng, vẻ mặt rất là khó coi. Khương tử Ngọc đột nhiên hỏi, Vì sao đạo tổ không có dẫn tới dị tượng như vậy? Hàng thiên cơ trầm ngâm, Có lẽ người này đã sớm trải qua, chẳng qua là rất xa xưa, mà khi đó người của đại cảnh không biết tới kim thân cảnh. Vấn đề này hắn cũng nghĩ qua thật lâu, chỉ có cái khả năng này. Khương tử Ngọc nghĩ đến trước kia đại cảnh cũng không phải là khí vận chi triều, có lẽ bách tính cũng không nhìn thấy gì tượng, sử quan cũng không có ghi chép lại. Vậy hạ nè, hiện tại còn muốn khai chiến hay sao? Thằng đề nghị là trước điều tra tình báo, nếu như thật là đến từ đại hoang, đại hoang chính là khí vận chi triều, không có khả năng giấu giếm đâu. À, vậy trước tiên đi tìm kiếm đi. Khương tử Ngọc lúc này lộ ra mệt mỏi. Hắn nghĩ thống nhất thiên hạ nhưng chỉ là một cái đại hoang vương triều liền khiến cho hắn thấy đau đầu. Xin thày hắn như thế nào có thể nhất thống thiên hạ được đây? Có lẽ là cái phần lý tưởng này thật sự là hy vọng xa vời. Rồi vậy thì bác xin dừng tập 27 của bộ truyện đại kỳ trường sinh đạo ở đây. Hẹn lại gặp lại các đầu hữu ở tập 28 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video cũng như là share video giúp mình cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đồng hữu rất nhiều Xin tạm biệt tạm biệt và xin hẹn gặp lại